Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhận làm bồ nhí, bà công sợ mọi người xung quanh kinh bỉ bà, chỉ nghĩ đến việc mình đã tìm được tình yêu đích thực. Nhưng mà sau khi làm cho bà ấy có mang em, lại bởi vì dáng người đã không còn như xưa, mà đánh mất tình yêu của người đàn ông kia đối với bà. Trên đôi mi thanh tú của cô, kẻ lộ ra một chút ưu sầu hiếm có, nhưng cũng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy đau lòng. Sau này mẹ em đã lấy một người khác, rồi đổi tên em trở thành sơ tâm. Hy vọng có một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người yêu em, cho dù em có trở nên xấu xí hay già luôn, cho dù em có làm cho anh ấy khổ sở tức giận hay đau lòng, thất vọng thì anh ấy vẫn có thể yêu em bằng trái tim yêu thương như thuở ban đầu. Đôi mắt vượng sáng lấp lánh của Hoa Sơ Tâm nhìn anh, con người thông minh như anh hẳn là sẽ có thể lĩnh hội ý tứ của cô. Nếu như thật sự yêu cô, cho dù cô là ai, anh sẽ đều yêu cô cả. Tiêu Hoàng Uyển không trả lời. Chỉ là cuối người hôn xuống cánh môi xinh đẹp Rồi từ chối trả lời Nếu có ai Muốn lấy một ví dụ biết khó làm dễ Thì bản thân Tiêu Hằng Uẩn Cùng với sự có mặt Cũng như tham gia toàn bộ quá trình của hoa sơ tâm tiểu thư Đều đề cử ở lên rừng là một ví dụ tốt nhất Muốn biết hai người đã phát triển đến mức độ Đủ để phát sinh quan hệ thân mật Không phải là một chuyện dễ dàng Đến khi đã biết Tất cả giống như là lờ cần trâm lâu ngày cũng bén Ở trong truyền thuyết Hồ đói vồ mùi Nếu hiển dung chính xác một chút thì có thể nói là Em biết là lời tình hưng hực Một người hiểu ra Cất giọng khá là đắc ý Hai bộ lược Một tiếng nói âm u lạnh lẽo thẳng nhiên vang lên Tiêu Hoàng ân đối với việc dùng từ Lung tung trong đơn kiện của vị trợ cấp pháp lý này Khá là bất lực Hiện tại bộ đơn kiện của cậu có thể thuyết phục được quan tòa Chứ không phải là chọc giận cậu ta Về mặt cứ như là chưa từng biết qua Làm ân rảnh rối thì đọc nhiều sách vào Mỗi ngày bổ sung thêm một chút văn phòng loạn mẫu đơn kiện này, Mà trình lên tòa án thì có thể xem được sao hả? Tiêu hằng uẩn nhéo hai đầu lông mày, vẫy tay cho cậu ta đi ra ngoài thờ xài rồi thu hồ sơ chuẩn bị đến viện kiểm soát. Rốt cuộc có một chút chuyện làm cho tâm tình vui sướng. Cái gọi là vui sướng chính là thời gian làm việc có thể nằm trong phạm vi hợp lý. Hơn nữa không vi phạm lương tâm, tiến hành một vài hành động lừa tình hương ngực nào đó. Ví dụ như mượn danh nghĩa công việc mang theo hoa trợ lý đến viện kiểm soát, dọc đường đi thì nắm tay. Rồi sau đó tất nhiên là không tránh được mà hôn môi. Nói thực ra, từ khi yêu nữ xuất hiện trong cuộc đời của anh, thì cuộc sống của tiêu hoàng ẩn anh chỉ dùng hai tử tự chủ thì càng lúc càng xa. Từ sau khi chiếm lấy đêm đầu tiên của cô, anh mới biết sục vọng của mình đối với cô mãnh liệt ra sao. Vừa nghĩ tới đây thì... Đại luận sư à, anh đang nghĩ đến chuyện gì đó đen tối đúng không? Tiếng nói mềm mại mang theo ý treo trọc thú vị mà cắt lên. Em nói thử xem. Cô về sao luôn nhìn thấu anh chứ, chẳng lẽ suy nghĩ của anh đều thể hiện hết ra bên ngoài hay sao? Tiêu Hoàng Ân biểu tình ra vờ nghiêm nghị lạnh lùng như là bình thường, nhưng thật tâm đã có vài phần hoang mang. Nhất định là rất nóng bỏng rồi, rất là hạn chế độ tuổi. Em ở trong đầu của anh có phải là không có mảnhvarphi nào hay không? Đôi mắt phượng to tròn lấp lánh của cô, Giả vờ thật sự là ngây thơ, rồi sau đó, vui vẻ mà nhìn quên mặt Tuấn Tú của anh ửng hồng. Hoa Dao Tâm, anh thất lời cảnh cáo mặt trừng cô. Cái cô gái này rõ ràng đối với chuyện kia ngây ngô muốn chết Vì sao lại có thể thành nhiên mà nói ra miệng như vậy chứ Sợ tầm à? Hai người vừa bước vào viện kiểm soát Một giọng nữ đã khỏi bọn họ Kiểm soát viên kỳ Tiêu Hoàng uyển nhận ra người đó trước tiên Cũng nhận thấy hoa sơ tâm đang muốn trốn phía sau anh Tiêu lật sơ Kiểm soát trường kỳ y tầm gật đầu với anh Đem tần mắt chuyển tới bóng sáng phía sau anh Sợ tầm à? Sao em có thể ở trong này huyết lăng đâu rồi Huyết lăng ư Tiêu Hoàng Uẩn ánh mắt chợt lạnh, đem tận mắt rời về phía con đà điểu đang nấp phía sau. Chị, chị Y Tâm mà. Ngản tính, vạn tính, nhưng lại quên mắt chị Y Tâm là kiểm sát trường. Sơ Tâm trấn định cật đầu chào hỏi, tự nhiên cũng cảm giác được Tiêu Hoàng Uẩn mặt lạnh đang muốn tìm người tính sổ. Xem ra giấc mơ hạnh phúc ngắn ngủi của cô sẽ kết thúc vào lúc này rồi. Mãi cho đến khi Hoa Sơ Tâm đi vào sở cảnh sát chịu thẩm vấn, mới hoàn toàn hiểu được sự sắp xếp khéo léo của anh trai. Bởi vì cô đang ở trong trạng thái hôn mê hạ Lại bị đưa trói tới công ty luật của hàng ẩn Về đêm nay Phòng nhân sự của công ty có thể làm chứng Cho nên có thể cô không hề biết Những hành động của anh trai mình Trên thực tế cô cũng không hề biết Hành tung của anh trai Anh trai cô bởi vì lo lắng cô sẽ làm chuyện điên rồ Đi khắp nơi tìm anh ấy Cho nên chưa từng đề cập tới chuyện này Đối với cô Như vậy Việt Lăng vì sao phải vô cớ làm cho cô hôn mê Rồi đưa tới công ty của tiêu hàng ẩn chứ đội trưởng đội điều tra số 3, cảnh sát luật luật xuyên quân mặt cương nghị lộ ra vẻ nghiêm khắc khiến cho người ta sợ hãi. Bởi vì anh ấy biết tôi... nghe chuyện hot nhất tại đọc